6. Lại bắt đầu một cuốn ác mộng nữa. Vào một buổi chiều sau khi uống trà, tôi cùng với ông tôi ngồi đọc thánh thi, còn bà tôi thì rửa bát đĩa. Bỗng nhiên cậu Iacob xông vào phòng, đầu óc rối bù như một chiếc chổi nát, không chào hỏi ai, cậu ném cái mũ lưỡi trai vào một góc nhà, vung tay lắc đầu, hăm hở nói thật nhanh. "Bố ơi, Miska làm sao ấy, anh ấy làm náo động cả lên." Anh ấy ăn chữa ở nhà con, uống rượu say rồi bắt đầu sợ trọt yên sổ. Anh ấy đập vỡ bắt đĩa, xé nát chiếc áo dài đen của người ta đặt. Đập vỡ cửa kính, chửi con và chửi cả lão Rigori. Anh ấy đang đi tới đây và soạn, tao sẽ vặn trụi sâu, tao sẽ giết lão già. Bố hãy coi chừng. Ông tôi tìm tay vào bàn, từ từ đứng dậy, mặt nhanh lại, nhanh đến tật mũi, trông khiếp sợ như một cái diều. Bà có nghe thấy không? Ông tôi hát, bà nghĩ thế nào hả? Cơn mình sứt sột đè dạn đang đến giết cha nó đấy. Chuyện việc đã đến lúc rồi, các con ạ. Ông tôi đi đi lại lại quanh phòng, ưỡn thẳng người lên, lại gần cửa và vội ngoắc chiếc móc công sắt nặng vào lỗ móc khóa rồi quay về phía cậu Jacob. Vẫn cuộc chuyện của hồi môn của con Vafara mà chúng hay muốn nắm lấy chứ gì? Đây và đây, mày đây này. Ông tôi dí cổ tỏi vào gần mũi cậu. Cậu vội nhảy sang một bên bẹt tức giận. Chu Thích nắm đấm đẻ thòi ngón tay giữa, ngón trỏ và ngón giữa, ý tục tiểu kinh bị. Hét Chu Thích: "Kì bố, con có xính lý gì vào việc này đâu? Mày ấy à, tao biết tẩu mày rồi." Bà tôi im lặng, vội vàng thu tách chén vào trong tủ. "Con đến đây để bảo vệ bố, thật à?" Ông tôi tốt lên vẻ sữu gật, "Thế thì tốt lắm, cảm ơn cậu quý tử." Bà nó ơi, kiếm cái gì cho thằng cáo này? Một cái que thông lò hay một cái bàn là cũng được. Còn mày, Jacob Vassiliev, khi nào thằng anh mày xôn vào, thì mày cứ việc lấy màn nện vào đầu tao. Cậu tôi đút tay vào túi và đi vào một góc nhà. Nếu như bố không tin con. Tin mày à? Ông tôi vừa dậm chân, vừa kêu lên. Không, tao tin bất cứ một con vật nào, con chó, con nhím, nhưng còn mày thì phải chờ xem sao đã. Tao biết mày đã cho thằng anh mày uống rượu say rồi suối bảy nó, Nào, bây giờ mày đánh đi, đánh ai thì tùy mày chọn, đánh nó hay đánh tao. Bà tôi thì thầm bảo tôi, cháu chạy lên các ngồi ở cửa sổ coi, khi nào thấy cậu Mikelo ló đầu ra phố thì cháu chạy xuống đây báo ngay cho bà biết, đi mau lên. Vừa lo sợ cái cậu cuồng báo xung vào, vừa tự hào về nhiệm vụ mà bà tôi giao cho, tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống đường phố, đường phố rất rộng và phủ một lớp bụi dày, đá lát lộ ra qua lớp bụi như những cục u to xa xa phía bên trái. Con đường chạy quanh khe vực và dẫn tới quảng trường Ostrozhana. Ở đấy có một tòa nhà màu xám có bốn tháp ở bốn góc, nhà tù cũ đứng sừng sững trên nền đất sét, quanh cái đó có một vẻ đẹp buồn buồn và rờn rợn. Phía bên phải, cách nhà tôi ba nhà là quảng trường Senaya. Góc quảng trường là một tòa nhà màu vàng của những người tù khổ sai và cho cây mồi chì của sở cứu khỏa. Người lính gác của sở cứu khỏa xoay quanh cái chòi có lỗ nhìn như con chó xoay quanh cái xích. Suốt quảng trường bị những khe vực cắt xa thành từng đoạn. Ở đáy một cái khe có một vũng nước màu xanh nhạt, xa nữa về phía tay phải là cái đầm điều cóp mà trước kia theo lời bà tôi kể, vào một ngày mùa đông các cậu tôi đã định gièm bố tôi xuống hố băng Gần ngay chiếc cầu sổ là một cái ngõ san sát, những ngôi nhà nhỏ màu sắc xắc xỡ. Cuối ngõ là một ngôi nhà thờ to, thấp lè tè, gọi là nhà thờ Ba Giám Mục. Nếu nhìn thẳng sẽ thấy những mấy nhà giống như những chiếc thuyền úp ngược nổi lên trên lớp sóng của khu phần xanh biếc. Hết bị những cơn bão tuyết mùa đông xai rằng sặc làm cho hao mòn lại bị những trận mưa liên miên của mùa thu dầu dãi. Những ngôi nhà bạc màu của phố tôi Phụ đầy bụi và nằm sát vào nhau như những kẻ, hành khách đứng chầu trên bậc cửa nhà thờ. Chúng mở toan những chiếc cửa sổ xa với vẹt ngờ vực và khỉ như cũng cùng với tôi chờ đợi một người nào đó. Người qua lại thư thết, thông thả như những con sán ngập ngừng trên tấm sách trước lò. Chú thích tấm sách trước cửa lò. Nồi, son, sắp sữa đặt vào lò hay mới nhức ở lò xa đồ đặt trên tấm sắt này để giữ nóng hết chú thích. Một luồng hơi nóng ngọt bốc lên chỗ tôi, sực mùi bánh nướng, nhân hành lá và cà rốt, một mùi tôi rất kết và bao giờ cũng làm cho tôi ngao ngán. Buồn quá, một nỗi buồn đặc biệt gần như không thể chịu nổi xâm chiếm tâm hồn tôi, ngực tôi chỉ có một dòng sông chì nóng bỏng chảy vào, nó đè nặng từ bên trong như muốn phá vỡ lồng ngực xương xườn. Tôi có cảm tưởng mình phồng to lên Như cái bong bóng Và tôi cảm thấy chật trội Trong san buộc nhỏ bé đầy Giữa cái chật nhà giống như một cái nắp quan tài Cậu Michael đây rồi Cậu dừng lại ở góc ngõ Ở góc căn nhà màu xám và quan sát xung quanh Cậu đã kéo mũ lưỡi chai sụp xuống tay Hai cái tay nhô lên Cậu mặc chiếc áo vét màu khung Và đi đôi ủng đầy bụi cao đến tận đầu gối Một tay nhét vào túi quần kẻ ô phương cotide kia phút bổ sổ càn. Tôi không thấy rõ mặt cậu, nhưng cậu đứng nom như đang sửa soạn, nhảy qua đường phố và dùng đôi bàn tay đen xịt đầy lông lá bám chặt lấy cô nhạc của ông tôi. Đáng lẽ phải chạy xuống dưới hít báo tin cậu đã đến, nhưng tôi không sao rời khỏi cửa sổ. Tôi thấy cậu đi sóng xén qua đường như sợ bụi làm bẩn đôi ủ mồ xám của cậu. Tôi nghe thấy cậu mở cửa quán rượu, cánh cửa kêu rít lên, kính rung lên lanh canh. Tôi vội chạy bổ xuống dưới nhà. Có cửa phòng ông tôi. Ai đấy? Ông tôi không mở, sẵn sọng hỏi. Mày đấy ư, sao? Nó vào quán rượu à? Được, mày lại lên trên ấy đi. Nên đấy, cháu sợ lắm. Kệ sát mày. Và tức là tôi lại ra đứng ở cửa sổ. Trời đã tối, bụi ngoài đường có vẻ dày thêm và đen hơn. Những vẹt ánh sáng màu vàng lan rộng ra như những vết sầu tại các cửa, các khung cửa sổ. Ở của nhà trước mặt có tiếng nhạc từ nhiều dây đàn ngên lên một điệu buồn buồn và xiêu sắt. Trong quán rượu, người ta cũng hát thì cửa mở ra một giọng mệt mỏi ồ ồ chèn giữa đường phố. Tôi biết đó là giọng của lão ăn mày rượi rượu, chột mắt Nikituska. Áo vá nhăn phải lão là một cục than hồng, còn mắt cháy thì nhắm tiịt. Khi cánh cửa đóng lại, thì như có một nhát rìu chặt đứt bài hát của lão. Bà tôi áo ước được như lão ăn mày, khi nghe những bài hát của lão, bà tôi thở dài và nói: "Lão thật là có phúc, những bài thơ lão viết sao mà hay thế." Kỳ diệu thế. Thỉnh thoảng, bà tôi gọi lão vào sân, lão ngồi ở bậc cửa tam cấp, tựa vào gậy, vừa hát kể chuyện, còn bà tôi ngồi cạnh lão, nghe và hỏi: "Quan đã, có thật đức mẹ cũng đã ở Rianzan không?" Lão ăn mày trả lời, giọng trầm trầm: Bố có vẻ tin chắc người ở khắp mọi nơi, ở khắp mọi tình. Sợ mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê, từ đường phố sương lên, ép chặt và đè nặng lên trái tim cặp mắt tôi. "Sả bà tôi lên đây với tôi thì hay biết bao, hay là ông tôi cũng được. Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi, bố tôi là người thế nào, tại sao ông và các cậu không thích bố tôi, còn bà tôi, bà Ricori Và mụ Epgenia thì lại nói về bố tôi toàn những lời tốt đẹp như vậy. Và mẹ tôi bây giờ ở đâu? Cả ngày, tôi càng nghĩ nhiều đến mẹ tôi. Tôi đặt mẹ tôi vào trung tâm của mọi chuyện thần thoại và chuyện có thật do bà tôi kể. Việc mẹ tôi không muốn sống trong gia đình này lại càng đề cao người trong những mơ ước của tôi. Tôi tưởng tượng mẹ tôi hiện nay đang sống ở một quán trọ cạnh đường cái lớn với bọn chuyên tử cướp bóc những hành khách giàu có để chia của lấy được cho những người nghèo khổ. Có thể mẹ tôi đang sống trong rừng, trong hang động, tất nhiên cùng với bọn cướp lương thiện nấu ăn cho họ và canh giữ số vàng lấy được. Có có thể người đang đi chu du khắp thiên hà để đếm xem có bao nhiêu kho tàng châu báu trên trái đất này, như công nương Enka Luceva cũng đi với đức mẹ. Đức mẹ đã khuỵu nhục mẹ tôi, như khuỵu nhục công nương vậy. Hỡi tên nô lệ tham lam kia, mi thâu hết nổi bạc vàng, hết ngọc ngà trên khắp thế gian, mi chế sau được tấm thân trần truỡi. Hỡi lòng tham vô đáy kia ơi, châu báu nào che dấu nỗi cho mi? Bà tôi cũng rục nhớ lời của công nương, nữ tướng cướp đáp lại người: "Lại đức mẹ xin người tha thứ và dù lòng thương kẻ lỗi lầm, không phải vì mình mà con cướp bóc thế gian." Chính chỉ vì đứa con trai duy nhất. Đức mẹ, hiền tử, cũng như bà tôi, bèn ta thứ cho mẹ tôi và nói, Ôi Maruska, tai ương của thiên chúa giáo. Trong người mi có sổng máu tắc ta, thôi, mi cứ đi theo con đường đã tự vạch ra. Đường mi đi cũng sẽ là nước mắt mi đó. Mi hãy lên rừng tìm sân, một viên mà cướp phá. Chú thích, một sân tộc... Phật Lan sống ở vùng Nini Nopcorot. Hết chú thích. Hãy tới thảo nguyên Đồi quân Canmức đi xa, nhưng đừng hòng động tới dân nghe. Nhớ lại những chuyện thần thoại ấy, tôi tựa như mình đang sống trong giấc mơ. Những tiếng chân dồn dập, tiếng om sòm, tiếng cào thét ở phía xứ Hessen làm tôi bừng tỉnh. Ló đầu ra cửa sổ, tôi thấy ông tôi, cậu Jacob và người làm công trong quán rượu tên là Melian. Một gã, Seremit, dở khơi Đang đẩy cậu Miki-in qua cửa vườn ra đường Chú thích Tên cũ của những người Mari Một dân tộc Phần Lan sống ở cúc giữa sông Vulga Về phía đông Nimi-nuk-korot Nhưng cậu khăng khăng một mực không chịu Họ đấm vào lưng, vào cổ cậu Lấy chân đẩy cậu ra Và cuối cùng cậu ngã bổ nhào vào đám bụi ngoài đường phố Cánh cửa con dập đánh rầm Chốt ngân cửa và ổ khóa kêu lách tách Chiếc mũ lưỡi trai nhột nát vút qua cổng và tất cả lại chợt nên yên tĩnh. Cậu nằm một lát rồi từ từ đứng dậy, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù. Cậu nhặt một hòn đá cuội và ném vào cổng, một tiếng ầm ầm phát ra như gõ vào đáy thùng. Một lũ người đen hòm từ quán rượu xô xa kêu thét lên thà phi phi và hoa chân múa tay. Từ các cửa sổ, những đầu người thò ra, phố xá náo nhiệt, tiếng cười Tiếng quạt tháo nổi lên ầm ĩ. Tất cả cái đó cũng giống như một câu chuyện thần thoại, lôi cuốn nhưng khó chịu và khủng khiếp. Bỗng nhiên tất cả như mở đi, mọi người không nói nữa và biến mất. Bà tôi ngồi trên cái hòm cạnh ngưỡng cửa, người gấp đôi lại, không động đậy và hầu như im thẳm. Tôi đứng trước mặt, vút đôi má ấm dịu và ướt đẫm của bà tôi, nhưng có lẽ bà tôi không cảm thấy cái đó và rồ dĩ lẩm bẩm. Lạy Chúa, chẳng lẽ Chúa không có đủ lễ phai để ban cho con và con cái của con hay sao? Lạy Chúa, xin Chúa thứ sót chúng con. Tôi cảm thấy tuy ông tôi mới ở phố Polivaya chưa được hơn 1 năm, từ mùa xuân năm ngoái đến mùa xuân năm nay, nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy, nhà tôi đã nổi tiếng về chuyện nhộn nhạo, hầu như chủ nhật nào bọn trẻ con cũng kéo nhau đến cổng nhà tôi, chúng lấy làm thú vị báo tin cho bà con trong phố. Nhà Kaserin lại đánh nhau rồi. Thường thường, cậu Mikhailin đến vào buổi chiều và suốt đêm cậu vây giữ ngôi nhà, làm cho những người sống ở trong đó đều kiếp sợ. Đôi khi cùng đi với cậu có 2-3 kẻ A-tong, những tên su côn ở Kudnavino. Chúng từ khe vực lẻn vào vườn và ở đó chúng giở đồ mọi trò ngông cuồng của lũ nát rượu ra. Có lần, chúng nhổ bật những bụi cây phúc buồn tử lên, lần khác Chúng phá phách nhà tắm, làm gãy vỡ mọi thứ có thể phá được. Sạt nhà, kế xài, chảo đun nước, còn bếp lò thì chúng rỡ tung. Chúng tháo đi mấy tấm ván lát sàn, phá kính cửa và khung cửa sổ. Ông tôi cầm lặng đứng ủ dũ bên cạnh cửa sổ, lắng nghe bọn chúng phá phách của cái cột mình, còn bà tôi thì chạy lăng quăng ngoài sân, khuất cho bốn túi, xong người ta nghe thấy giọng bà tôi vang lên vẻ van lơn. Misa Mẹ làm gì thế Misa? Một câu chửi đê tiện và ngu xuẩn của kẻ nghe từ ngoài vườn xội vào đáp lại bà tôi. Có lẽ lý trí và tình cảm của bọn xúc sinh vang xa câu chửi đó cũng không hiểu nổi ý nghĩa. Lúc đó tôi không thể theo sau bà tôi, nhưng không có bà ở bên cạnh, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi một mèn xuống phao ông tôi, nhưng vừa trông thấy tôi, ông tôi đã quát: "Cút đi, thằng chết tiệt kia!" Tôi bèn chạy lên các thượng và qua lỗ mắt cáo, xuyên qua bóng tối của khu vườn và sân, tôi cố gắng không rời mắt khỏi bà tôi. Tôi sợ người ta giết mất bà, tôi kêu, tôi gọi bà ỉn ỏi cả lên. Bà tôi không lên, còn cậu tôi đang say rượu, nhận ra tiếng tôi liền chửi mẹ tôi một cách tục tằn và bị ổi. Có lần, vào một buổi chiều như vậy, ông tôi ốm nằm liệt giường. Ông vừa lăn đi lăn lại cái đầu cuốn chiếc khăn mặt trên gối vừa kêu khào than thở. Chính vì chúng nó mà chúng ta đã sống khổ sống sợ, đã mắc tội, mắc nợ và đã cóp nhặt từng xu một. Nếu tao không sợ bắt tể diện thì tao sẽ đi gọi cảnh sát tới và ngày mai sẽ đi gặp quan tổng đốc. Nhưng như thế thì dục nhã biết bao, có cha mẹ nào là đi nhờ cảnh sát truy nã con cái không? Thôi, thì thằng xa thì cứ việc nằm yên đây. Bỗng nhiên, ông tôi buông chân từ trên giường xuống và loạng choạng đi ra cửa sổ. Bà tôi đỡ lấy tay ông tôi. Ông đi đâu đấy? Bà tôi đút nến lên. Ô tô thảo khụt hèn hít mạnh không khí hiếp vào ra lại. Bà tôi đút nến xong, ông tôi cầm lấy cái đế cắm nến, rơ ra trước mặt như người lính cầm súng rồi ông kêu tướng lên qua cửa sổ, giọng vẻ xiêu gật. "Này, Miska, thằng chó đêm, con chó xải, con chó kẻ kia." Một miếng kính bên trên cửa sổ lập tức vỡ tan thành Bắn tung tóe và một nửa miếng gạch rơi ngay trên bàn cạnh bà tôi. Không trúng rồi, ông tôi gầm lên và cười súng hệt như tiếng cóc nứt. Bà tôi bế ông tôi đặt vào giường, như bế tôi vậy, bà sợ hãi nói: "Ông làm cho gì thế, ông làm cho gì thế, cậu chúa phù hộ ông." Thế này rồi nó cũng đến bị đẩy đi Siberia mất thôi. Lúc tức giận lên, nó có hiểu Siberia là cái quái gì đâu. Ông vùng vằng và tức nở giọng khàn khàn: gật at nó xiết tao đi. Ngoài cửa sổ vẫn có tiếng hét, tiếng dậm chân và cào tường của cậu tôi. Tôi cầm miếng gạch ở trên bàn và chạy ra cửa sổ. Bà tôi kịp nắm lấy tôi, đẩy vào một góc và kêu rít lên: "A, thằng khốn kiếp!" Lần khác, cậu tôi lăm lăm cầm một cái cọc to và nhọn, định tìm cách xông vào trong nhà. Cậu đứng ở cái bậc tam cấp đen sì và đập phá cửa. Ở phía sau cửa, ông tôi cầm chiếc gậy đứng đợi sẵn. Ngoài ra còn có hai người thuê nhà cầm cây gộc và vợ tên chủ quán người cao lớn cầm chục nan giúp sức ông tôi. Bà tôi đứng đằng sau khọ, vừa sập chân vừa van nài. Các người cứ để cho tôi xa cặp nó, cho tôi nói với nó một lời. Ông tôi đưa một chân ra phía trước như người biểu music cầm ngọn giáo trong bức tranh săn gấu. Khi bà tôi chạy lại gần, ông tôi lẳng lặng rung kiều tay và chân khẽ đẩy bà đi. Tất cả bốn người đứng im với tư thế sẵn sàng đánh nhau, trông thật là khốc liệt. Trên bức tường le lói một gọn đèn chiếu lờ mờ xuống đầu họ. Từ chân thang, gác, tôi nhìn tất cả các cảnh cảnh tượng đó và tôi muốn kéo bà tôi lên két. Cậu tôi én sức phá cửa và đã gần trược. Cánh cửa lung lay, sắp sửa tách ra khỏi bản lề trên. Bản lề sứ hít đã long xe và kêu ken két. Ông tôi nói với các chiến khu của mình, cũng với cái giọng rít lên ken két như vậy. "Xin bà con cứ việc nện vào chân, vào tay cho, không nên nện vào đầu." Ở bức tường cạnh cửa ra vào, có một cái cửa sổ nhỏ vừa lọt đầu người. Cậu tôi đã đập vỡ mặt kính nên khung cửa nhem nhở mảnh kính trông đen ngòm như con mắt bị quết thỏm. Bà tôi lao tới chỗ đó, thò tay ra ngoài sân vừa vẫy vừa kêu: "Misa, vì Chúa, mày quất ngay đi!" Không có người ta đánh que bí sơ. Cút ngay đi. Cậu tôi lấy cái cọc nẹt luôn vào tay bà tôi. Tôi nằm thấy rõ có một vật sĩ to to trượt qua cửa sổ và đập xuống tay bà tôi. Tiếp theo đó, bà tôi khuyệu xuống, ngã vật ra, nhưng mồm vẫn kịp kêu Mí Sa, chạy đi. À, bà làm cái trò gì thế? Ông tôi gầm lên sữ rội. Cánh cửa bật tung. Cậu tôi nhảy sổ vào cái lỗ đen ngòm đó. Nhưng lập tức cậu tôi bị khất xuống Trên bậc tam cấp như một sẹt buồn Một chủ quán dìu bà tôi vào phòng ông tôi Một lát sau ông tôi đã có mặt ở đó Và lại gần cao có nói Nó đánh bà ghế xương à Ôi, có lẽ bị ghế rồi Bà tôi nói, mắt vẫn nhắm nghiền Cọt nó thì thế nào rồi Không lo, ông tôi nghiêm nghị kêu lên Tàu có phải là con thú dữ đâu Người ta đã cho nó lại rồi Nó đang nằm ở dưới nhà kho ấy Tàu đã dày nước cho nó Trời ơi, sao mà nó độc ác thế? Nó giống ai thế không biết? Bà tôi xin xỉ. Tôi đã cho cười đi tìm mụ nắn khớp xương rồi. Bà chịu khó một chút. Ông tôi vừa nói vừa ngồi xuống sườn bên cạnh. Chúng nó đến làm cho chúng mình chết sớm, chết trước tuổi bất bà nó ạ. Ông cứ đem chia tút của cải cho chúng nó. Thế còn con vắt và ra? Hai ông bà nói chuyện lâu lắm. Bà nói giọng khe khe và xin xỉ. Còn ông thì quá tháo và có vẻ sợn dữ. Sau đó, một mụn già ù bé loát chót tới, cái miệng rộng đến mang tay, hàm dưới rung rung, mồm há hốc như miệng cá, cái mũi quắm nhòm vào chiếc mồm qua môi trên. Không diễn thấy rõ cặp mắt của mụ, mụ lê đi một cách khó nhọc, một tay chống gậy kéo rê trên sàn, còn tay kia xách một cái bọc nhỏ gì đó kêu lọc sọc. Tôi tưởng thần chết đến bắt bà tôi, Tôi chạy vội lại chỗ mộ và hét thật to. Cút ra ngay! Ông tôi túm lên tôi một cách thô bạo và lôi sành sạch lên các thượng. Bảy Tôi nhanh chóng hiểu rằng ông tôi có một chúa, còn bà tôi có một chúa khác. Đôi khi ngủ dậy, bà tôi ngồi trên sườn và chạy mái tóc sức dày của mình khá lâu. Bà tôi lúc lắc đầu, nghiến răng, rút từng mảng tóc đen nhánh, mượt, nhút nhát và chửi rủa thì thầm để thoát khỏi thức dậy. "Cha, sao mày không sủng hết cả đi, tóc phơi tài chết tiệt ở đâu ấy?" Sau khi gỡ đám tóc quá quýt, bà tôi tết nhanh thành những bím tóc dày. Bà tôi rửa mặt vội vàng, thở phì phì vẻ bực tức. Chưa giờ sạch nỗi tức giận khỏi khuôn mặt to lớn và nhăn nhó bởi giấc ngủ, bà tôi đã đứng trước bức tượng thánh Thế là bắt đầu buổi lễ sửa tội ban mai thật sự khiến bà tôi lập tức tươi tỉnh hạt lên. Bà tôi ưỡng thẳng cái lưng củ, ngả đầu về đằng sau và âu yếm nhìn khuôn mặt tròn chỉnh của đức mẹ ca san. Bà tôi vừa vung rộng tay đàm dấu rất thành tâm, vừa nói thì thầm, sậu nầu nhiệt. Lễ đức mẹ rất thánh, xin người hãy ban ơn lành trong ngày cho chúng con. Bà tôi cúi rạp xuống đất, sau đó từ từ ngẩng lên và lại thì thầm, giọng mỗi lúc một say sưa và xúc động hơn. Người là nguồn vui, là vẻ đẹp thanh khiết là cây táo nở hoa. Hầu như sáng nào bà tôi cũng tìm thấy những loại ca tụng mới, khiến tôi luôn luôn chú ý lắng nghe lời cầu nguyện của bà tôi. Thờ ân đức mẹ của chú lời, đức mẹ là trái tim trong trắng siêu phàm hằng che chở nâng đỡ con. Đức mẹ là mặt trời vàng ngọc của con, xin Đức mẹ giữ gìn cho con trước mọi cám dỗ, đừng để cho con xúc phạm ai và cũng đừng để cho ai vô cớ xúc phạm đến con. Cặp mắt đen của bà tôi như mỉm cười và như trẻ hẳn lại, bà tôi lại xưa kiến tay nặng nghề làm sổ thật thông thả. Lạy Đức Chúa Jesus, con Đức Chúa lời, người thấy sự lòng thương xót một người đàn bà có tội, hãy vì Đức mẹ của người Lời cầu nguyện của bà tôi bao giờ cũng là một lời cảm ơn, một lời ca ngợi chân thành và chất phát. Buổi sáng, bà tôi cầu nguyện không lâu vì còn phải đặt ấm samovar. Ông tôi khộc nuôi người ạt nữa và nếu đến giờ quy định mà vẫn chưa có nước trà là ông tức giận trời bới mãi. Có lần, ông tôi dậy trước, bèn leo lên các thượng thì bắt gặp bà tôi đang cầu nguyện. Ông tôi lắng nghe lời thì thầm của bà tôi một lúc, cặp môi mỏng thơm sỉ chế ra có ý khiên bì. Đến lúc uống trà, ông tôi cầu nhau. Tôi đã dạy bà phải cầu quyện như thế nào bao nhiêu lần rồi, thế mà bà vẫn cứ lầm ba lầm bầm theo ý bà tuốt, đồ dị giáo. Đầu óc cứ như là gố ấy, chú nào có thể chịu được bà? Chú sẽ hiểu hết. Bà tôi trả lời, vẹt tin tưởng bất kỳ nói với chú điều gì, chú cũng có thể hiểu. Đồ xui và sơ, đáng nguyên sụa. Ôi chào, lũ dung bay thật lạc. Là... Chú thích, Chỉ một dân tộc da vàng sống ở khúc giữa sông Vulgar về phía đông nam Nini Nukurut. Người ông dùng từ thầy với ý nghĩa là đồ man sợ. Hết chú thích. Suốt ngày, lúc nào chú cũng ở bên bà tôi, bà tôi nói về chú với cả súc vật nữa. Tôi thấy rõ ràng tất cả mọi con vật, người, chó, chim muôn, ong bướm và cây cỏ đều dễ dàng và quan hoãn phục tụng chú của bà tôi. Chú đối với mọi người, mọi vật trên trên đất đều tốt với nhau, đều thân thiết với nhau. Một hôm, con mèo được nuôi chiều của một chủ quán tha con sáo từ ngoài vườn về. Con mèo này rất nhanh, tham ăn và khéo lịnh hót, lông xám, mắt vàng ánh, nó được cả nhà này và chủ quán ưa thích. Bà tôi cầm lấy con chim bị thương và mắng con mèo. "Mày không sợ chú à, đồ tàn ác hiền hạng." Chủ quán và người các cậu nghe bà tôi nói liền sũ ra cười. Nhưng bà tôi giận dữ quát họ Các người tưởng loài vật không biết chúa là gì chắc Mọi sinh vật đều hiểu chúa không kém gì các người đâu Đồ nhẫn tâm Khi thắng con ngựa xà rát béo phì Thế nó có vẻ buồn buồn Bà tôi trò chuyện với nó Mày là tui tớ của chúa Tại sao mày lại buồn À phải, mày già lắm rồi Con ngựa thở dài và lắc đầu Mặc dù bà tôi ít nhắc đến chúa hơn ông tôi chú của bà tôi đối với tôi vẫn thật dễ hiểu và không đáng sợ. Nhưng chậc mạch chú thì không thể nói xấu được, làm như thế thật là xấu hổ. Tôi sợ xấu hổ mỗi khi nói xấu đến nỗi tôi không bao giờ nói xấu bà tôi. Thật ra, không thể xấu giếm nổi vị chú quá tốt này điều gì và ngay cả ý muốn xấu giếm tôi cũng không có. Một hôm, một chủ quán cãi nhau với ông tôi, mụ chửi ông tôi, tiện mồm chửi luôn cả bà tôi, mặc dù bà tôi không can dự đến vụ cãi nhau này, mụ chửi một cách độc ác và ném cả cục cà rốt vào người bà tôi. "Này, thưa bà, bà là một con mẹ ngu cốc." Bà tôi bình tĩnh nói với mụ. "Còn tôi thì rất tức và quyết định trả thù con mụ tàn ác ấy." Tôi vào đầu nghĩ mãi cách trả miếng thật đau cho cái con mụ béo cặp đùi, tóc hoe, chẳng trông thấy cặp mắt hiếp đâu cả. Tôi đã được thấy nhiều phụ sếp Mick như những người thuê nhà với nhau. Tôi biết mỗi lần trả thù nhau họ thường làm như sau, cắt đuôi mèo cho chó ăn bà, đánh chết gà hoặc ban đêm lẻn vào hầm nhà kẻ địch, đổ xô hỏa vào phải bắt cải và sư chuột hay mở khoi thùng cơ vát. Nhưng tất cả những thủ đoạn đó đều chưa vừa ý tôi, cần phải nghĩ ra một kế gì ki cứng và khủng khiếp hơn thế. Tôi đã nghĩ ra, riêng lúc bọn chủ quán xuống hầm nhà, tôi liền đóng sập cửa hầm và khóa lại. Tôi nhờ đi ủ múa báo thù trên nắp hầm và vứt chìa khóa lên máy nhà. Xong đầu đấy, tôi chạy vội vào nhà bếp với bà tôi. Bà tôi đang nấu ăn, chưa kịp hay được nỗi vui sướng của tôi khi kiểu rõ câu chuyện, bà tôi liền phét vào đít tôi một cái. Lôi tôi ra ngoài sân và bắt tôi leo lên máy nhà tìm chìa khóa. Tôi cặc nhiên về tới độ ấy, lảng lảng đưa cho bà tôi chiếc chìa khóa và chạy trốn vào một góc sân. Tôi thấy bà tôi giải thoát cho một chủ quán bị cầm tù, dù cả hai người vừa đi ra sân vừa cười có vẻ thân mật. Rồi sẽ biết, mụ chủ quán sờ nắm đấm béo húp mập dọa tôi, nhưng khuôn mặt đéo khít mắt của mụ lại mỉm cười hiền hậu. Bà tôi nắm lấy cổ áo tôi, dẫn tôi vào bếp và hỏi, "Tại sao cháu lại làm như thế?" Tại vì mụ ấy đã ném cả rốt vào người bà. Thế nghĩa là vì bà mà cháu ra mụ ấy à? Giờ thế đấy. Thằng xanh con, tao phải nhét mày xuống gầm lò sưởi với lũ chuột thì mày mới khôn ra được, cũng bảo bảo vệ bà cơ đấy. Các hồi tôi nhìn cái bóng bóng này một tí kẻo nó vỡ, mất bây giờ, tao mà kể cho ông nghe thì cứ gọi là ông lột da mày ra cho mà xem. Cút trên các thượng học đi. Các ngày bà tôi không nói gì với tôi, nhưng đến tối, trước khi cầu nguyện, bà tôi ngồi ở mép giường và trịnh trọng nói những lời mà tôi không bao giờ quên được. Chú An Ca, cháu yêu của bà, cháu hãy nhớ kỹ lấy điều này, cháu không được dây vào việc của người lớn nhé. Người lớn thường ghi khỏng, họ đã bị chú thử thách, còn cháu thì chưa. Cháu hãy sống theo sự hiểu biết của trẻ con thôi. Cháu hãy chờ cho đến khi nào chú đụng đến tâm hồn cháu, bảo cháu làm gì, chỉ cho cháu hút con đường của cháu, cháu hiểu chưa. Còn tìm xem ai có lỗi gì thì đó không phải là việc của cháu. Chúa sẽ xác xử và trừng phạt, quyền ở Chúa chứ không phải ở chúng ta. Bà tôi im lặng một lát, hít thuốc lá, khẽ nhơ mắt phải rồi nói thêm. Chính Chúa nhiều khi cũng không thể hiểu được lỗi ở ai nữa. Chẳng lẽ Chúa lại không biết được tất cả mọi việc ư? Tôi ngạc nhiên hỏi. Bà tôi khẽ trả lời, giọng buồn buồn. Nếu Chúa biết tất cả, thì có lẽ nhiều chuyện người ta đã không làm như thế này. Chúa à, chắc là Chúa từ trên thiên đàng nhìn xuống xứ Trần Thế, xuống tất cả chúng ta và có lúc Chúa đã phải than khóc các người của ta ơi, các người thân yêu của ta ơi, ôi ta thương hại các người lắm. Chính bà tôi cũng khóc nức nở rồi công buồn lau cặp má ướt đẫm, bà tôi tới luôn góc nhà cầu nguyện. Từ đấy, Chúa của bà tôi đối với tôi lại càng cần cuối và dễ kiều khôn. Khi dạy tôi Ông tôi cũng nói rằng Chúa ở khắp mọi nơi, cái gì cũng biết, cái gì cũng thấy, Chúa sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong bất kỳ việc gì, nhưng ông tôi cầu nguyện không giống bà tôi. Sáng sớm, trước khi tới gốc nhà, đến trước tượng thánh, ông tôi sửa mặt rất lâu, sau đó ông ăn mặc cẩn thận, chải đầu vuốt râu gọn gàng và soi gương, sau khi sửa gọn lại chiếc áo sơ mi, cho chiếc hân quần đen vào trong áo sơ mi. Ông tôi mới xón xén bước tới trước tượng thánh như làm một việc gì thầm vụ. Bao giờ ông tôi cũng dừng lại ở chỗ mất một tấm phán giống như mắt ngựa. Ông đứng yên lặng một lúc, cúi đầu, hai tay buông dọc theo người như một người lính. Sau đó, ông tôi đứng thẳng, vóc người mạnh khảnh và nói giọng trang nghiêm: "Nhân danh cha và con và thánh thần." Tôi cảm thấy sau lời nói ấy, gian phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngay cả rùi cũng vo ve rẻ rạch hơn trước. Ông tôi đứng thẳng, ngợt đầu, đôi lông mày rậm hơn sách lên, dựt đứng, bộ dâu cằm vàng ánh vệnh ngang ra. Ông tôi đọc kinh mạch lạc như đọc một bài học thuộc lòng, chân chu, giọng phan lên rõ ràng và nghiêm khắc. Chúa phán xét sẽ đến và khảy động của mọi người sẽ bị bóc trần. Ông tôi khẽ đấm vào ngực và văn vỉ. Con chỉ có tội đối với một mình Chúa thôi, xin Chúa hãy ngài mặt đi, được giàn vào tội lỗi của con." Ông tụ đọc kinh Lạy Chúa, rành rọt từng tiếng một. Chân phải rung rung như lặng lẽ dậm theo nhịp cầu kinh, toàn thân hướng về phía tượng thánh, ông tụ đi cao hơn, mạnh hơn và khô hơn. Trong bộ dạng vừa sạch sẽ vừa chỉnh tề, tiếp tục giọng khẩn khoản. "Hỡi Đức Mẹ, người đã sinh ra đấng cứu thế, xin Đức Mẹ Hãy làm cho linh hồn con siêu bớt nỗi khổ triền miên, luôn luôn con xương đức mẹ, những tín riêng rỉ của tim con, xin đức mẹ hãy cầu xin cho con. Và ông tôi cất cao giọng hơn nữa, cặp mắt xanh đẫm lệ. Lạy Chúa, xin Chúa hãy đánh xá lòng tin của con, Chúa đừng để ý đến việc làm của con, về những việc làm đó không thể biện hộ nổi cho con. Rồi ông tôi làm dấu luồn tay và lúc lắc ly liễu Như muốn rút đầu vào ai, giọng rít lên và đứt đở. Sau này đến nhà thờ So Thái, tôi mới hiểu rằng ông tôi cầu quyện như người So Thái. Chiếc sà mộ pha đặt trên bàn đã sôi sùng sụp từ lâu, mùi bánh sán nóng với format tươi tỏa ra khắp phòng. Chúng tôi đã đói, bà tôi nhanh nhó đứng tựa lưng vào khung cửa và thở dài, mắt nhìn xuống sàn, ánh mặt trời tươi vui chú từ vườn vào cửa sổ. Những giọt sương đọng trên cánh cây long lanh như ngọc trai, không khí ban mai đượm mùi the la, thuốc buồn tử và mùi táo chín ngon lành. Nhưng ông tôi vẫn cầu nguyện, người đù đưa giọng rít lên. "Chúa hãy xập hết mọi lửa khát vọng của con, vì con là một kẻ cốn cổ và bị nguyền rủa." Tôi đã thuộc lòng tất cả những lời cầu nguyện buổi sáng và buổi tối của ông tôi nên tôi chú ý theo dõi xem ông tôi có lầm lẫn chỗ nào không. Có bỏ sót tiếng nào không? Chuyện ấy ít khi xảy ra Nhưng nếu có Thì tôi cảm thấy thích thu hút một cách ác ý Cầu nguyện xong Ông tôi nói với tôi và bà Chào bà cháu mày Chúng tôi chào lại và cuối cùng Ngồi vào bàn Khi ấy tôi mới nói với ông Hôm nay ông quên mất chữ Hãy đánh giá Thật không? Ông tôi hỏi Phải băn khoăn và hoài nghi Đúng, ông quên thật mà Đáng lẽ phải nói Chúa hãy đánh giá lòng tin của con Chứ đừng để ý đến việc làm của con Thì ông lại không nói hãy đánh giá Thật à Ông tôi kêu lên Cặp mắt chấp chấp do vẻ ngợ nghiệu Sau này Ông tôi sẽ tìm cách nào để báo thù thật cay đắng Về lời chỉ dẫn đó cho mà xem Nhưng lúc này Nhìn thấy ông tôi lúng túng Tôi đắc ý không thể tả được Có lần bà tôi nói đùa Ông này Có lẽ chúa nghe mãi lời cầu nguyện của ông cũng phát chán, bao giờ ông cũng lấp đi lấp lại những lời lẽ như nhau thôi. Sao? Ông tôi nói kéo dài có vẻ sợn sữ, bà nói cái gì đấy? Tôi bảo là từ khi nghe ông cầu nguyện, tôi chưa bao giờ thấy ông nói với chúa một lời nào thanh khẩn từ đáy lọc mình cả. Ông tôi đọt bực mặt, người run lên, nhấp nhộm trên ghế, vừa ném chiếc đĩa con vào đầu bà tôi, vừa kêu rít lên. Như tiếng cửa phất vào máy gỗ. Cút đi, mụ phù thủy. Khi kẻ cho tôi nghe về sức mạnh vô tận của chúa, bao giờ phá trước tiên ông tôi cũng nhấn mạnh đến tính tàn bạo của chúa. Thế người ta phạm tội là bị xiêm chết, nếu còn phạm tội nữa thì bị thiêu chết, thành phố của họ bị phá hủy. Chúa lấy nạn đói và nạn dịch trừng phạt mọi người. Bao giờ người cũng là thanh kiếm gieo trên trái đất là tai họa đối với kẻ có tội. Tất cả những người vi phạm luật lệ của Chúa đều bị trừng phạt, bị đau khổ hoặc bị chết. Ông tôi vừa săn dạy, vừa gõ ngón tay sương sǒu lên mặt bàn. Tôi có lòng tin được Chúa là người tàn ác. Tôi nghĩ rằng ông tôi cố tình bịa ra những chuyện ấy để gây cho tôi lòng sợ hãi không phải đối với Chúa mà là đối với ông tôi. Tôi liền hỏi thẳng: "Có phải ông nói thế để cháu phải vâng lời ông không?" Ông tôi cũng đáp thẳng: "Phải đấy." Nếu không sẽ cháu chịu phương lời ông đấy hẳn. Thế còn bà? Cháu đừng tin mộ xà cũ rã ấy, ông Tô nghiêm nghị nói, bà mày ngay từ hồi còn trẻ đã ngu dốt, bà không biết chữ lại kém thông minh, ông sẽ cấm bà nói với cháu về những việc lớn như vậy. Cháu trả lời ông xem nào, có bao nhiêu cấp thiên thần tất cả và nhiệm vụ của họ ra sao? Tôi đáp rồi hòa luôn. Thế quan là người thế nào ông nhỉ? Ồ giải quyết luồn quần thôi nào." Ông tôi mỉm cười mắt lim sim, ông tôi cắn môi suy nghĩ và miễn cưỡng giảng giải. Chuyện đó không xứng lý hút gì với chuyện chúa cả. Quan chức là thuộc về người đời, quan là người ăn pháp luật, họ ăn sống nút tươi pháp luật. Chủ tịch đang dẽ nói Hakunofet, nhà pháp luật, thì ông lão lại nói sai là Zakunofet, người ăn pháp luật. Hết chủ tịch Thể pháp luật là cái gì hả ông? Pháp luật là gì ạ? Đó là những tập quán, ông tôi nói vui vẻ và hào hứng hơn, các bắt thông minh sắc sảo long lanh. Người ta sống chung với nhau và có một hôm nào đó họ thỏa thuận với nhau một điều gì đó tốt nhất, thế là chúng ta lấy cái đó làm tập quán và đặt thành quy tắc pháp luật. Ví dụ như trẻ con muốn rủ nhau một trò chơi thì trước hết phải thỏa thuận với nhau xem chơi như thế nào theo những quy tắc nào, sự thỏa thuận như vậy, tức là pháp luật. Còn Quan là thế nào? Quan sống như một đứa điều cáng, hắn vi phạm tất cả luật pháp. Để làm gì hả ông? Thôi, chuyện đó thì cháu không thể kiều nổi đâu. Ông tôi cau mày nghiêm nghị nói rồi lại răn dạy. Chúa ngự trị trên tất cả công việc của mọi người, người ta muốn thế nào thì Chúa lại muốn thế khác. Tất cả mọi thứ của con người đều không bền vững. Chúa chỉ thổi một cái là tất cả tan ra thành cho bụi. Có rất nhiều nguyên nhân khiến tôi chú ý đến chuyện quan lại nên tôi gạn hỏi cạnh kẽ. Thế sao hôm nọ cậu Iacob lại hát Quan của chúa là thiên thần sáng suốt, Quan của dân là nô lệ quỷ sa tăng? Ông tôi nâng dâu lên, Nhầm nhấm nó và nhắm mắt lại. Đôi mắt rung rung, tôi hiểu rằng ông tôi đang cười thầm. Đem chó chợt mày với thằng Iaka lại, rồi đem quảng súng sông cho rảnh. Ông tôi nói: "Cậu mày không nên hát những bài ấy, cột mày cũng không nên nghe." Đó là lời bông đùa của những tín đồ cũ so những người dị giáo, những giáo đồ của phái Rasponik bịa ra. Cứ thích Rasponik là những tín đồ cũ, những người thuộc phái chia sẻ Nga cơn sự cải cách lễ nghi của giáo trưởng Niccone đặt ra năm 1654 là trái với tiến ngưỡng thực sự. Hết chú thích. Ông tôi trông về phía xa, không nhìn tôi và có vẻ suy nghĩ và ông tôi khẽ nói giọng kéo dài. "Ôi chao, lũ chúng bay, thật là. Tuy đặt Chúa coi nghiêm lên cao khôn mọi cười, nhưng cũng sống như bà, ông tôi cũng mời Chúa tham dự vào mọi công việc và cũng những mời Chúa Ngaon mời rất nhiều thánh cùng tham dự. Thật như bà tôi không biết phần đông các thánh như thánh Nicola, Yuri, Fron và Lafr. Mặc dù các thánh rất tốt và gần gũi mọi người, các thánh trở đi khắp xóm làng và thành thị, dựa vào sinh hoạt của mọi người và có tất cả đặc tính của người trần. Các thánh của ông tôi hầu hết đều tử vì đạo. Họ đã đính đổ các tượng thần chống lại vua chúa La Mã và vì vậy mà bị tra tấn lột xác hay tiêu sống. Có lúc ông tôi ước mơ, "Giá Chúa giúp tôi bán cái nhà này, dù chỉ được 500 bạc lẻ thôi thì tôi sẽ xin làm lễ tạ thánh Nicola." Bà tôi cười và bảo tôi, "Thánh Nicola nào lại đi giúp cái ông lão ngớ ngẩn ấy bán nhà, bán cửa kia chứ? Làm như thánh Nicola không có việc gì tốt hơn hay sao ấy." Tôi đã giữ cố lịch xấu hổ của ông tôi rất lâu. Trong đó có những dòng chữ viết tay của ông tôi ở trang đối diện với ngày kỷ niệm thánh Joachim và Anna. Ông tôi ghi bằng mực đỏ: "Nấc chữ thảng đứng. Các vị thánh nhân từ này đã giúp tôi tai qua nạn khỏi." Tôi nhớ mãi cái tai nạn ấy, vì muốn giúp đỡ các con làm ăn thua thiệt, ông tôi bắt đầu làm cái nghề cho vay nặng lãi và bí mật nhận cầm đồ. Có người nào đó tố cáo và một đêm, cảnh sát đột nhiên ập vào nhà khám xét. Lúc ấy, cả nhà thật là ồn ào hỗn loạn, nhưng kết quả mọi việc đều bình yên vô sự. Ông tôi liền cầu nguyện một mạch cho đến khi mặt trời mọc và sáng sớm hôm sau, có tôi ở đấy. Ông tôi đã ghi những dòng chữ trên vào quyền lệch. Trước bữa ăn tối, hai ông cháu cùng đọc thánh thi, sách lễ hoặc cuốn sách dài của Ephraim Sirin. Chú thích Ephraim Sirin 306-378-378 Nhật thần học, người Syrin, học xà của hội thánh, tác giả một số lớn những tác phẩm về thần học, những bài kinh và thánh ca. Hết chú thích. Ăn xong, ông tôi lại cầu nguyện, lời sám hối buồn buồn của ông vang lên hồi lâu trong cảnh yên lặng. Lạy Chúa Cha ở trên trời, con biết mang gì đến dâng Chúa, vì Chúa đời đời hằng có và phép tắc vô cùng Xin Chúa xử xin cho con trước mọi cám dỗ, xin Chúa che chở cho con trước một số người, xin Chúa ban cho con nước mắt và nhắc nhở con rằng con là một kẻ phàm trần. Trái lại, bà tôi hay nói: "Ôi, hôm nay tôi mệt quá, có lẽ tôi đi nằm chứ không cầu nguyện được." Ông tôi thường dẫn tôi đi nhà thờ vào thứ bảy và ngày lễ để giữ lễ tối. Ở nhà thờ, tôi đã phân biệt được khi nào người ta cầu nguyện vì Chúa nào. Tất cả những lời mà cha cố và phụ lễ đọc Là những lời cầu nguyện chúa của ông tôi Còn ban hát lễ Thì bao giờ cũng hát ca ngợi chúa của bà tôi Lại dịch nhìn tôi phân biệt các chúa rất đơn giản Theo con mắt của trẻ con lúc bấy giờ Tôi nhớ là sự phân biệt đó Đã chia đôi tâm hồn Làm cho tôi không yên lòng Chúa của ông tôi đã làm cho tôi vừa ghét vừa sợ Chúa không yêu ai cả Và theo dõi mọi người Bằng con mắt rất nghiêm khắc chúa tìm và nhìn thấy ở con người trước tiên là cái xấu, cái độc ác và tội lỗi. Rõ ràng là chúa không tin ở con người, luôn luôn chờ đợi những lời sám hối và thích trừng phạt. Giạo ấy, những ý nghĩ và tình cảm về chúa là nguồn an ân tinh thần chủ yếu của tôi, là cái đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của tôi, còn tất cả những ấn tượng tàn nhẫn và đê tiện khác chỉ làm cho tôi bị xúc phạm, gây nên một cảm giác kiềm tằm và buồn bã. Chúa là cái gì tốt đẹp và trong sáng nhất trong thế giới chung quanh tôi, tôi nói đây là trời chúa của bà tôi, người bạn hiền của mọi chúng sinh. Tất nhiên, có một cô khải không thể không làm cho tôi băn khoăn, tại sao ông tôi không nhìn thấy vị chúa vô cùng tốt lành này nhỉ? Tôi không được phép ra ngoài phố chơi, vì đường phố hay kích động tôi, không những ấn tượng của đường phố làm tôi say sưa và hầu như bao giờ tôi cũng là thủ phạm của những chuyện om sòm và những hành động bạo ngược. Tôi công kích bạn với ai cả. Tôi chẳng con hàng xóm có tôi chứ thủ địch. Tôi cũng thích con chúng gọi tôi là Kasrin. Chúng biết thế nên lại càng hay gọi nhau. Trong kia thằng cháu lão Castsi, Kasrin đã ra kìa. Tú tính. Nhân vật trong các truyện cổ Nga, hiện thân của tất cả những sức mạnh chống đối lại con người. Nhân vật này luôn luôn được coi như là bất tử. Hết chú thích. Nè cho nó một trận, thế là bắt đầu cuộc ẩu đả. So với bọn trẻ cùng lứa tuổi thì tôi vào loại khỏe và đánh nhau cũng tài. Chính cả địch cũng phải thừa nhận điều đó nên chúng phải kéo bè kéo cánh mới dám tính công tôi. Nhưng dù sao thì lũ trẻ con hàng phố cũng đẻ được tôi ra đánh, mỗi khi về nhà thường thường tôi bị chảy máu mũi, sứt môi hoặc mặt mày thâm tím, quần áo xách tả tơi và bê bết bụi. Bà tôi đón tôi về sợ hãi và nói giọng thưa sót: "Mày lại đánh nhau đấy à, thằng ôn con? Như thế thì còn ra nghi lễ gì nữa hả? Mày xem đấy, nếu tao cũng dây vào thì..." Bà tôi sửa mặt cho tôi, đắp miếng bột bè, đồng xu, đồng hoặc miếng băng có tẩm nước gì vào vết bầm rồi quيط nhủ: "Tại sao cháu cứ đánh nhau luôn mãi thế? Ở nhà thì cháu hiền lành, thế mà khi ra đường lại khác hẳn." cháu không biết tên số hộ à, bà sẽ bảo ông không cho cháu ra được nữa. Ông tôi trông thấy những vết tím bầm của tôi nhưng không trừ sủa bao giờ, chỉ hầm hừ và lao bao. Mày đã lại được đeo mề đay rồi, tao cấm mày không được chạy ra ngoài đường, nghe không, thằng Anika kia. Lưu thích Anika là một nhân vật trong thơ của Tôn giáo nói về Anika và thần chết. Anika cho mình là phu địch đã chiến đấu đơn độc phối với thần chết và đã thất bại. Trong bạch thoại thương trùng với nghĩa một người bị đau khổ. Thế chú thích. Tôi cũng muốn ra ngoài đường lúc yên tĩnh, nhưng khi nào nghe thấy tiếng vui đùa ồn ào của lũ trẻ con là tôi chạy ra khỏi sân ngay, mặc dù ông tôi đã ngăn cấm. Những vết bầm phà vết xây xát không làm cho tôi sợ, chính những trò đùa tai ác của lũ trẻ ở phố mà tôi đã quá quen thuộc bao giờ cũng làm tôi phẫn nộ, khiến tôi điên tiết lên. Tôi không thể nào chịu nổi khi lũ trẻ sịt chó cắn nhau, hoặc gà chọi nhau, hành hạ mèo, đùa cê của người Nhật. Chế giễu những nghịch hành khách, say rượu và lão Igusa chất phát, mệnh danh là thần chết trong túi. Người lão cao, gầy gò và đen sạm, khoảng năm mặc chiếc áo da kiểu nặng trịch tịch. Mặt lão xương xẩu, mục tech, tóc cứng quèo. Lão lom khom đi ngoài đường phố, bước loạn choạng, không nói không rằng, mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất. Lão có khuôn mặt đanh như gang và cặp mắt buồn buồn nhỏ tí, khiến tôi vừa kính trọng vừa sợ hãi. Tôi có cảm tưởng rằng con người này đang loay hoay với những ý nghĩ gì quan trọng, đang tìm kiếm cái gì đó và không được uấy giày lão. Bọn trẻ con chạy theo, ném đá vào cái lưng củ của lão, thế nhưng lão không thèm để ý tới bọn chúng và cũng không cảm thấy đau nữa. Nhưng đột nhiên, lão đứng dừng lại, ngẩng đầu lên, Bản tay sun sun sửa lại chiếc mũ lông đội trên đầu, rồi nhìn quanh như vừa sực tỉnh dậy. Igosa, thần chết trong túi, Igosa đi đâu đấy, hãy cẩn thận, thần chết trong túi ấy, bọn trẻ kêu ầm lên. Lão nắm lấy túi, sau đó cúi vội xuống đất nhặt một hòn đá, một thanh gỗ hay một nắm buồn khô, lấp vụng về, vùng cánh tay xài, vận lẩm bẩm từ rùa. Bao giờ lão cũng chỉ dùng cóp ba tiếng cả ố nhất để chửi Về mặt này thì nhất định là bọn trẻ hơn hẳn lão. Đôi khi lão đuổi theo bọn chúng, chân đi cặp kiếng, nhưng chiếc áo dài làm lão vướng chân, không chạy được, lão ngã quỵ. Bàn tay đen như cành cây khô chống xuống đất. Bọn trẻ con ném đá vào lưng, vào sườn lão, những đứa liều lĩnh nhất chạy đến sát người và chút lên đầu lão một nắm cát rồi bỏ chạy. Một ấn tượng khác ở ngoài phố có lẽ còn nặng nề hơn, đó là bác thợ cả Rigory vào đolfis. Bây giờ bác mù hẳn và đi ăn xin, bác cao lớn, vững chạc và căm lặng. Một vụ mộ già nhỏ bé trông toạt một mồ mộ xám rất tây bác. Mụ dừng lại dưới cửa sổ các nhà, không mơ nhìn thẳng và cất giọng the thé kêu vang. "Vì chúa, xin các ông các bà hãy bố thí cho kẻ mù loa đói khát." Còn bác Tricory thì đứng im lặng, cặp kính râm của bác như nhìn thẳng vào từ nhà, vào cửa sổ và bộ mặt những người qua lại. Bác khẽ đưa cánh tay bị thuốc nhuộm ăn lên vút bủa sâu sổ. Nhế cặp môi bác vẫn mím chặt lại. Tôi thường trông thấy bác luôn, nhưng hôm khẹt nghe thấy một tiếng nào thoát ra từ cái miệng mím chặt ấy. Sự im lặng của ông già đã làm cho tôi rất cổ tâm. Tôi không thể nào lại cần bác, không bao giờ đến cần bác. Trái lại, vừa trông thấy bác là tôi chạy vội về nhà bảo bà tôi. Bác Gregory đang đi ở ngoài đường. Thật a Bà tôi kêu lên với giọng thương hại và lo âu: "Cháu cầm lấy cái này chạy mau ra đưa cho lão." Tôi từ chối vẻ cục cằn và tức giận. Bà tôi bèn đi ra cổng và đứng ở việc hè nói chuyện với bác Hồ lâu. Bác mỉm cười, c่อม sâu sung sung nhưng bác nói rất ít và nhát cười. Thỉnh thoảng, bà tôi mời bác vào bếp cho bác ăn uống. "Có lệnh bác hỏi tôi đâu?" bà tôi gọi, nhưng tôi chạy núp vào đống củi. Tôi không thể đến gần bác được. Đứng trước mặt bác, tôi cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Tôi biết bà tôi cũng xấu hổ như vậy. Chỉ có một lần, tôi nói chuyện với bà tôi về bác Trigorin. Sau khi tiễn bác ra cổng, bà tôi lững thững quay vào sân, cúi đầu và khóc sụt sịt. Tôi lại gần và cầm lấy tay bà. "Tại sao cháu lại chạy trốn lão?" Bà tôi khẽ hỏi lão yêu cháu. "Lão là một người rất tốt mà. Thế tại sao ông không nuôi bác ấy hả bà?" Tôi hỏi lại. Ông ấy à, bà tôi đứng dừng lại, ôm ghi lấy tôi, nói với giọng tiên chi gật như thị thầm. Cháu, hãy nhớ lấy lời bà, Chúa sẽ trừng phạt ông bà một cách phú phàng về tội đã đối xử với cột người này như vậy, nhất định sẽ trừng phạt. Bà tôi nói quả không sai, khoảng 10 năm sau, khi bà tôi đã vĩnh viễn, viễn yên nghỉ, chính ông tôi hóa điên và đi ăn xin khắp các đường phố và ăn xin thảm thiết dưới cửa sổ các nhà các bác đồ bếp Phúc Đức ơi, xin các bác một miếng bánh, một mẩu bánh ngọt thì hơn. Ôi chao, lũ các người y y thật là. Tôi chỉ còn nhớ mỗi cái câu chua xót kéo dài và kích động lòng người của ông tôi trước đây. Ôi chao, lũ chúng bay thật là. Ngoài Igosa và Rigori Ivanovic sa, có một mụ mộ đàn bà phóng đãng, kiến tôi không dám xa phủ, đó là mụ Voruniska khi đến ngày lễ, là một lại xuất hiện, to lớn, tóc rối bù và say bí tỉ. Mụ có lối đi rất đặc biệt, như không động đậy chân, không chạm đất mà chuyển động như một đám mây đen. Mụ vừa đi vừa ngêu cao như bài hát tục tiểu. Tất cả mọi người gặp mụ đều lẩn tránh vào các cột nhà, góc tường hoặc cửa hiệu. Mụ đi đến đâu là như quét sạch người đến đấy. Mặt mụ xanh xám, sưng húp như một cái bong bóng cặp mắt xám to tướng tròn xoe, nòm thật buồn cười và khủng khiếp, có lúc mộ vừa khóc vừa kêu. "Các con ơi, các con ở đâu?" Tôi hỏi bà tôi xem tại sao mộ lại nói như thế. "Cháu không nên biết chuyện đó." Bà tôi trả lời vẻ rầu rĩ, nhưng dù sao bà tôi vẫn kể phán thắc. Mộ ta trước đây lấy hiệp một lão viên chức tên là Voronov. Tên này muốn được thăng quan tiến chức liền đem hiến vợ cho một tên quan chuyên của mình. Hắn đem mụ đi đâu không rõ, mụ đi biệt nhà 2 năm liền, khi trở về thì hai đứa con của mụ, một trai và một gái đều chết cả. Còn chồng mụ vì lấy tiền nhà nước đi đánh bạc thua cả nên bị bỏ tù. Thế là mụ khổ tâm quá, đâm ra rượu chè, thích sống phóng đãng và hay phá rối. Cứ buổi tối mỗi ngày lễ là cảnh sát lại lôi mụ về. Ở trong nhà quả thật tốt hơn ra ngoài phố. Tôi thích nhất những giờ sau bữa ăn trưa, khi ông tôi đến sửa rọ nhuộm của cậu Jacob, bà tôi ngồi bên cửa sổ kể cho tôi nghe những chuyện cổ tích rất hay và những chuyện khác hoặc nói về bố tôi. Bà tôi cắt cánh gãy của con sáo mà hôm trước bà tôi giành lại được ở con mèo. Thay rất khéo cái chân gãy của nó bằng một cái chân gỗ nho nhỏ, sau khi chữa cho con chim khỏi, bà tôi dạy nó nói. Có lúc bà tôi đứng hàng sờ chiếc lồng treo ở khung cửa sổ, trông giống như một con thú to lớn hiền từ. Giọng chậm chậm, bà tôi nhắc đi nhắc lại cho con chim đen như hòn than có tại bắt chước thật nhanh. "Nào, nói đi, cho sáo ăn bột." Con sáo xương cặp mắt tròn xoe và linh hoạt của một nhà khôi khái nhìn bà tôi. Nó nhảy bằng cái chân của ố trên đáy chiếc lồng mảnh xẻ. Vươn cổ ra, hót như con chim vàng anh bắt chước chim cạc cỡng, chim cu cu, nó cố làm giọng mèo kêu, bắt chước tiếng chó sủa nhưng vẫn chưa nói được tiếng người. "Mày đừng làm trò xanh nữa, bà Tô Kim Trang nói với con sáo, nói đi cho sáo ăn bột." Con kì có bộ lông chim đen kêu lên một tiếng chói tai, sung sủng như lại bà Tô dạy nó. Bà Tô cười vui vẻ, sờ đầu con tay chia cho con chim chút bột mạch phạt nói: "A, tao biết mày rồi." Đồ lấu cá, mày giả vờ, cái gì mày cũng nói được, cái gì mày cũng biết. Thế là bà tôi dạy được con sáo biết nói, ít lâu sau nó đòi ăn bột khá sỏi và khi thấy bà tôi là nó kêu lên một tiếng kéo dài giống như tiếng tạo bà ạ. Lúc đầu, lông sáo treo ở phòng ông tôi, nhưng chẳng bao lâu ông tôi đổi nó lên các thượng với bà cháu tôi, với con sáo đã học được cách chiêu tức ông tôi. Lúc nào ông tôi đọc kinh mạch lạc thì con chim lại thò cái mỏ vàng vàng như sắp ông qua kẻ lòng và rít lên: "Tiu, tiu, iêu, tiu, ti, tiu ũ." Ông tôi bực lắm, một hôm ông tôi nổi nóng, ngừng cầu nguyện, giậm chân và thét lên dữ dội: "Tống ngay con quỷ này đi, không tao giết chết nó bây giờ." Trong nhà có nhiều cái thú vị, nhiều trò vui, nhưng thi thoảng Một nỗi buồn không sao chịu nổi bóp nghẹt tâm hồn tôi. Toàn thân tôi như bị một cái xịt nặng đè lên và tôi có cảm tưởng như mình sống khá lâu dưới một cái hố đen sâu thẳm. Tôi như mất hết cả thị giác, thính giác, mọi cảm giác mù lòa và trống rở, chết giờ.